các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói gà bà thì nói vịt bạch già có hà nói như là chuyện đương nhiên tại sao chứ bởi vì em là vị hôn thê của anh bạch mộ yên uống một hớp cà phê rồi nói tiếp đồng từ du hít một hơi tức tin tức bọn họ đính hôn đã sớm được công bố bữa thực đính hôn sẽ được tổ chức sau 2 tuần nữa không thể nào hủy bỏ được nếu cũng là vì cô không biết làm cơm mà hủy bỏ thì thật sự là làm trò cười trong nghề rồi. hơn nữa đồng tử du là ai chứ? anh không tin sẽ làm khó em. đào hố cho cô nhảy. cô rất là thông minh không lập tức nhảy xuống, nhưng cô biết mình sớm mọi gì cũng sẽ nhảy. người đàn ông này thật sự là ghê tởm mà. giữa bọn họ tạm thời nghỉ ngơi binh chiến. phục vụ quầy đứng bên cạnh run như cầy giấy, vội vàng cầm thực đơn đi đến cất tiếng. tự tử à? cô cần gì? đồng tử du xinh đẹp người người cười một tiếng nói. một ly nước lọc. à vâng ạ phục vụ bị kinh sợ nhanh chóng xoay người rời đi nhưng bạch m ộ hiên lại không đồng ý nói mau thôi nụ cười của em lại mặt đối mặt với người đàn ông này đồng từ du thô lạnh nụ cười c n g nhìn anh lấy một cái lấy điện thoại di động tra chơi phục vụ nhanh chóng bưng một ly nước lọc đặt ở phía trước mặt cô đ i ề u hiện so với kỳ vọng của bạch m ộ hiên có một chút không giống anh coi trọng cô chính là coi trọng phần dịu dàng hiền tục h trong cô khí chất tao nhã trên thực tế khi không tức giận cô sẽ đúng là như vậy nhưng anh lại rất thích bộ dạng này người khác không biết phong tình dầu môi bất mãn rồi lại tức giận anh uống cà phê nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười hơi nước mắt mà nhìn nhìn thấy trên mu bàn tay của cô rõ ràng có một vết đỏ anh để lê xuống một ít cà phê bắn ra ngoài nhưng anh không có để ý tại của em bị làm sao vậy âm thanh đế cốc làm cho kinh sợ đồng tử du ngẩng đầu nhìn anh lúc đầu còn không hiểu ý của anh, lúc sau mới phản ứng được. anh nói là cái này sao? là lúc nãy hậu rắn bỏ biết tết bị dầu văng vào. cô còn tưởng rằng là có chuyện gì lớn. có đau không? vết đỏ kia dính lên trên người cô khiến anh không thoải mái một chút nào cả. cô giáo đã giúp tôi thoa kem rồi, không đau. không được, anh phải mang em đến bệnh viện để mà kiểm tra. bạch m ộ i hiên g ọ i tính tiền phục vụ vội vàng lấy hóa đơn. cái này không cần phải cẩn trương như vậy chứ? cũng không phải là xảy ra vấn đề gì quan trọng cả, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. không cho phép thương lượng. bạch m ộ i hiên trực tiếp kéo cô đi lên xe, một đường hướng về bệnh viện. anh đã để ý như vậy, vậy thì còn không để cho tôi đi học chính là tốt nhất đi. còn nói là phần thường cho cô, rõ ràng là phần thường do chính anh ta nha. bạch m ộ i hiên cái người tư lợi này. cầm tay lái nắm chặt thật chặt. bạch m ộ i hiên t h ế nhưng lại gật đầu đáp một tiếng được. không nghĩ tới anh ta sẽ dễ dàng nói chuyện như vậy. đồng t ử run r a n nụ cười ngọt ngào, đang muốn nói vài lời tốt, nụ cười vì câu nói tiếp theo của anh lại cứng ngắc. không cần lên đi học nữa, em theo mẹ anh học là tốt nhất. mẹ anh ư? t r o n g buồn g xe tràn ngập tiếng thét trái tay của cô, bạch mồ hiên nhân lông mày mà hỏi ngược lại. như thế nào hả? em còn không không biết xấu hổ sao? còn giàu xấu cũng phải g ặ p mẹ chồng, theo mẹ anh học chính là tốt nhất. em có thể hiểu rõ cờ việc của anh. Đồng Từ Du đau đầu nhức óc, là lén trận mắt nhìn Bạch Mộ Hiên một cái, còn còn hơi g i ấ c mà nói. Tôi đi học thì tốt hơn, học phí cũng đã đóng rồi. Học phí có đóng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cô không phải rất muốn học, anh lại đem cho cô một liều d i ậ c mạnh hơn. Phải cần học ít nhất là hơn nửa năm. Em còn chưa học được, học phí liền đã nộp tiếp. Hơn nửa năm ư? Anh nghĩ cô ngu như heo ư? Bạch Mộ Hiên. không cần hơn nửa năm nhiều nhất là một tháng tôi khẳng định sẽ học được anh là đần mới đúng rõ ràng tôi làm kẻ đi học cho tôi học một lớp cao như vậy anh đúng thật là câu nói tiếp theo cô nuốt vào trong bụng bởi vì quan hệ với bạch m ộ i hiên cô thế nhưng lại mắng anh là đần hơn nữa bạch m ộ i hiên đã đến bệnh viện cũng không nói cho cô biết một tiếng m ộ i hiên à cậu đã đến rồi vị bác sĩ cười hiếp mắt nói bác sĩ trần à làm phiền tới anh Bạch Mộ Hiên kéo tay của cô đi theo phía sau bác sĩ. Đồng Tử d u an tĩnh, bởi vì bị người khác nhìn thấy bộ dạng thua bạo của mình, cô lúng túng nhìn xuống dưới đất. Chỉ là cô càng như vậy, lại càng bị người khác để ý đến. Bác sĩ Trần nhìn tay của cô, nhìn một lúc lâu muốn cười nhưng không dám cười mà hỏi: Có đau không? Ừ, lúc đầu có đau nhưng hiện tại không đau nữa. Cô đỏ mặt cất tiếng trả lời: Tôi thấy không có gì đáng ngại cả, chỉ cần bôi một chút thuốc phòng là được rồi. Bác sĩ Trần cười nói, chỉ là như vậy thôi sao? Có thể hay không sẽ để lại dẻo chứ? Bạch Mỗ Hiền hiển nhiên so với cô là quan tâm hơn nhiều. Bác sĩ Trần k h o e mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n a u d i o n e t